các bạn đang nghe tại đọc truyện audio giơ tay đánh tới chắp một cái tát giòn vang đánh ngay mặt của dự thiên tuyết người trong phòng khách đều ngẩn ra một cái chớp mắt tiếp theo tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ sắc mặt của nam công kình hi nhất thời chuyển nên xanh mét anh bước tới muốn tùng lấy nam công dạ hi nhưng dự thiên tuyết nhẹ nhàng ngăn lại giơ tay hung hăng tát trả nam công dạ hi một cái hai cái tát giòn vang liên tiếp khiến mọi người trong phòng khách đều giật mình sững sốt nam công lão già nhìn cũng sợ hết hồn hết phía Cô nghe kỹ cho tôi Cái tắt này tôi thấy con gái cô đánh Dự thiên tiết cáo kỉnh nói Ánh mắt sắc bén lạnh như băng Hiện tại tất cả mọi người đều không biết con bé đang ở đâu Cũng như ở bên cạnh ai Có chịu ướt ức hay khổ sở Khó khăn gì hay không Mẹ của nó thì vẫn ở chỗ này giả ngây giả dại Càn quấy la lối om sòm Nếu tôi là con bé tôi cũng không về Không bằng tự mình bỏ đi còn có thể thanh tịnh một chút Không phải không cần con bé sao Rất đơn giản đừng đi tìm Cô dám bước ra cánh cửa này một bước thì không công phải là Nam công Dạ Hy. Nếu ngày nào đó không tìm được xác cô bé thì nhất định sẽ nói cho cô biết Nam Cung Dạ Hy như cô mong muốn. Từng chữ mang theo sự sắc nhọn, như đau kiếm lạnh như băng không hăng đâm vào trái tim của Nam công Dạ Hy. Cô ta ngẩn ngơ nhìn dự thiên tuyết, tưởng tượng ra cạnh con gái thê thảm lưu lạc ở bên ngoài một mình, có khả năng sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Nam công Dạ Hy ôm đầu ngồi sổm xuống, gào khóc. Ý y, y y của tôi! Tôi cần con gái, đừng bỏ rơi con bé Mọi người hãy giúp tôi, giúp tôi tìm con bé Nam Công Sạ Hy đứng lên Khuôn mặt đầy nước mắt Chạy đến trước mặt Nam Công Kỳnh Hiên Túng lấy tay anh ta, nức nở nói Anh, không thấy y y, anh giúp em Nhất định là con bé chán ghét em Em biết, khẳng định là con bé không muốn nhìn thấy em Nên mới không về nhà Nam Công Kỳnh Hiên lạnh lùng Nắm cổ tay của cô ta, kéo cô ta ra Lạnh lùng nói Dù mày không nói, ta cũng sẽ tìm cho bằng được y y Nhưng đợt sau, mày còn la lối khóc lóc ong sòng Lại thương tổn chị dâu của mày như vậy nữa Coi chừng tao không bỏ qua cho mày Dự thêm tuyết nhìn anh Lại sờ sờ mặt của mình, ngẫm nghĩ Cũng may vừa rồi có đánh trả Không bị thiệt thòi Những người được phái đi tìm trạng vạn mới trở về Nhìn phòng sách chen chấp người, biểu tình của ai Cũng đều rất nghiêm túc Thiếu phu nhân, có người giúp việc đi đến bên cạnh Nhẹ giọng nói Tiên sinh, bọn họ ở trong phòng sách nói chuyện Đây là thức ăn của tiểu thư Dần cần tôi đưa vào phòng không?" Dụ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua phòng của Nam Công Dạ Hi, thấy cửa phòng hơi hé mở, nhẹ giọng nói, "Để tôi." Người giúp việc thối lui qua một bên, Dụ Thiên Tuyết bưng khay đi tới, gõ gõ cửa. Nam Công Dạ Hi ngồi bên cạnh bàn, chảy nước mắt nhìn ảnh chụp lúc mình và con gái đi ra ngoài du lịch trên di động, nghe được tiếng động, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết. "Cô vào đây làm gì?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi, thực sự không muốn nhìn thấy cô. Có người nói với tôi, chán ghét một người cũng cần phải có sức lực. Tôi thật sự bội phục cô. Có thể chán ghét tôi đến lâu như vậy. Nếu tôi có thể làm ít chuyện ví dụ như bắt nạt hay chỉ với cô thì tốt rồi. Vậy thì lòng tôi có thể cân bằng một chút. Nhưng hiện tại, sự thiên tiết lẳng lặng chăm chú nhìn cô ta. Hình như không đúng, tôi không cảm thấy mình có chỗ nào đáng ghét. Chẳng qua do cô không qua được bản thân mình mà thôi. Cô còn không biết lý do gì khiến tôi chán ghét cô sao? Là cô phá nát gia đình tôi, hủy hoại chồng và con của tôi. Mắt của Nam Công Dạ Hy đẫm lệ, trừng cô Dự thiên tuyết không để ý tới Chỉ nhẹ nhàng đặt khai thức ăn xuống Chăm chú nhìn ảnh chụp trên di động Con gái cô thực đáng yêu Cũng rất giống cô, không giống tên khốn kiếp trình nghĩa xanh kia Dự thiên tuyết nhẹ giọng nói Nam Công Dạ Hy lại trừng cô lần nữa Đó là chồng của tôi Tôi có thể nói anh ta, cô dựa vào cái gì mà nói Được, chỉ để cho cô nói Dự thiên tuyết đứng dậy Đẩy đẩy cái khai Ăn một chút đi, tôi nghĩ cô không thích đến phòng ăn Cũng không thích đến mỗi ngày chỉ có người giúp việc phản ứng hay nói chuyện cùng cô. Nam Công Dạ Hy không lên tiếng, cắn môi, nhìn khai thức ăn, đôi mắt ướt áp. Vậy, vì cái gì cô lại quan tâm tôi? Cô biết ở trong nhà này có rất nhiều người không thích tôi không? Ba chê tôi náo loạn, anh trai chê tôi gây sự, nhất định là bọn họ cảm thấy. Sau khi đã thả tôi ra ngoài thì không cần quan tâm đến tôi nữa. Hiện tại, chồng tôi cũng không cần tôi. Tôi thật sự không muốn ngây ngốc ở trong nhà này, nhưng không ngây ngốc ở đây thì tôi có thể chạy đi đâu. Không phải, tôi muốn quan tâm cô, do tôi cảm thấy cô cũng rất đáng thương. Sự tin tiết nhẹ giọng nói chậm rãi, ngồi xuống ghế bên cạnh. Hơn nữa, tôi yêu anh trai cô, tôi nhất định phải tiếp thu gia đình của anh ấy cũng như thích ứng để hòa nhập. Bằng không, cô cũng biết tính tình tôi thật sự không tốt. Tôi không có lý do gì tới tìm cô để bị khinh bỉ. Cô nghĩ cô vẫn luôn khiến người khác ghét sao? Nhưng theo tôi nhớ trước kia lúc cô chưa gả cho Kình Trình nghĩa sanh ở nhà Nam Cung, cô rất được cưng chiều hình như anh trai và ba của cô đều rất thương yêu cô. đó là chuyện trước kia. khi đó tôi thực sự rất tùy hứng, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ. tôi luôn tươi cười với mọi người. đương nhiên ba và anh trai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.